Chương 49 Nếu dịp này bình chọn người bận rộng nhất Giang Kinh Thì ba du sinh sẽ dễ dàng được chấp nhận Sau vụ án Hoàng Thi Di đã xảy ra liên tiếp 4 vụ án mạng Đúng là kỷ luật mới của lịch sử trị an thành phố Giang Kinh Vụ nợ ở cư xá Thông Giang Năm ngoái thì có nhiều người chết Nhưng cách gây án giết người phanh thay kiểu này Thì vô địch về rùng rợn Sở công an đã tăng cường lực lượng trinh sát Tổ chuyên án 5 người đã mở rộng thành 14 người Tuy vẫn là ba du sinh chỉ huy Nhưng nỗi lo lắng của cấp trên đã thể hiện ra mặt Không loại trừ khả năng tới đây Sẽ có lãnh đạo cao cấp đứng ra điều hành Cảnh sát dân sự ở Giang Kinh Đều để mắt nhiều hơn đến 10 nơi có ma ở Giang Kinh Tuy nhiên thực tế thì không thể canh gác Suốt 24 trên 24 giờ Ở các khu vực khả nghi được Vụ sát hại nữ tu sĩ họ sái can xác nhận rằng Phản đoán của bà du sinh là đúng Đã loại trừ khả năng quan kiện là nghi phạm Anh có cảm giác khả năng đặc biệt của quan kiện Có thể cung cấp những đầu mối có giá trị Cho công tác phá án Về việc quan kiện nói rằng Anh ta nhìn thấy trước mình Sẽ bị giết và vụ án Sama Sunateru cách đây 5 năm Thậm chí cả vụ học giả Nhật Bản Yasu Yaki Hitoshi bị giết cách đây 10 năm Những điều này dường như phù hợp với đường hướng tư duy của Sinh Khổ một nỗi Sinh vẫn ở trạng thái tiếu thích ứng phó Sức chú ý của anh bị phân tán Trong việc truy tìm các đầu mối của từng vụ án Nên vẫn không thể nào thực thi được kế hoạch ban đầu Ngoài ra Sinh đã bắt tay vào điều tra Lúc này chưa thể gọi rõ là đầu mối Về lai lịch các tổ nghiên cứu người Nhật Do ông Rama dẫn đầu Kết quả điều tra rất còn nông Nhưng cũng đã có những chi tiết lý thú Rama Chiba và Toyokawa Là bác sĩ hoặc là nhà khoa học Có những tư liệu nói về họ Nhưng Kikuchi và Yasuzaki Thì lý lịch coi như bằng không Chỉ biết cô Yasuyaki là con gái của nhà khảo cổ Yasuaki đã bị giết cách đây 10 năm ở răng kinh. Bà mẹ đã sang đại học răng kinh cách đây 3 năm và làm giáo viên dạy tiếng Nhật. Điều đáng chú ý là ông Yasuaki trước đây có lập trường cánh hữu rõ rệt trong giới học thuật. Nhưng điều này có thể nói lên được điều gì? Xin tiếp tục mở rộng suy nghĩ. Hoàng quán hùng thì sao? Có phải hồn ma của ông đã đối thoại với quan chuyện thật hay không? Tại sao quan Kiện lại có cảm giác chuẩn nín như thế? Hiện trường vụ cướp tác phẩm nghệ thuật cướm xứ cách đây 5 năm Đúng là có dấu vết quán hồn bò lết và có vệt máu rành rành Tại sao hồ ma quán hồn lại tốm chân của quan Kiện? Hay hồ ma định nói rằng đó là chân của hung thủ? Sinh mẫu nãy sanh ra một giả thiết táo bạo Anh bấm số 1, số máy quen thuộc của Trung tâm nghiên cứu khoa học, hình sự của sở một giọng nữ vang lên. còn vạc ăn đêm gọi điện thì chẳng có thể có việc gì hay ho. đó là tả tiệp bản thân của sinh. cái đầu tôi rất băn khoăn và gọi điện ban đêm thì động vật nào sẽ nghe điện nhỉ? thôi nào chúng ta nói nghiêm chỉnh nhé. lúc này đại ca chẳng có bụng dạ nào mà để đùa nữa sư muội à. nếu anh còn đùa được thì mới là lạ. có vấn đề gì anh nói đi tả tệp luôn rất cởi mở và nhanh nhẹn. Các mẫu DNA trong vụ án Rama Sunteru vẫn còn lưu lại chứ? Vẫn còn nằm ở đáy tủ siêu lạnh. Bên trên có lời phê vĩ đại của anh là sẽ lưu đến khi anh về hưu. Có lẽ sẽ không phải lưu quá lâu đến thế. Anh cần một mẫu trong đó. Em hãy phân tích giúp dùm anh. Dần cuộc rồi, xin ngẫm nghĩ. Đã đến lúc phải hệ thống các chứng cứ mới và các đầu mối rồi đây. Anh đứng dậy đi sang phòng kiểm chứng đang tạm lưu giữ các vật liên quan đến vụ án. Trước hết, anh nhìn vào các đồ vật của nữ tu sĩ họ sái.